Kính chào chức vị đào hiểu đến với Tiểu Điếng Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiên Công Khai Phật Tác giả Cô chân Nhân Chờ 144 Hắn dấu quá sâu Chức vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Trở lại thời gian trước đó, Ninh Tuyết còn ở trong căn cứ ngầm dưới lòng đất. Nhân mệnh Huyền Ti, Tô Linh Đồng đưa mắt nhìn chầm chằm Ninh Tuyết, kinh hãi xen lẫn vui mừng hiện rõ trên mặt. "Tiểu Tuyết, như vậy quá tốt, đây chính là thần thông, hơn nữa còn là thần thông do Tam tông thượng nhân cố ý lưu lại. Tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Bây giờ ngươi chỉ mới là luyện khí, vậy mà đã nắm giữ hình thức ban đầu của thần thông, cho dù là những đệ tử chân truyền ưu tú nhất trong Bất Không môn cũng rất khó làm được điểm này." Ninh Chuyết kể lại quá trình Bản thân thu hoạch nhân mệnh huyền ti Cho Tôn Linh Đồng nghe Ngày sau xuất phát từ nội tâm Cũng thật sự cảm thấy cao hứng vì hắn Hắn tiếp tục nói Đệ đã thử nhiều lần hình thức ban đầu của thần thông Cũng có rất nhiều thành quả Ví dụ như hiện tại Rất nhiều tộc nhân ninh gia Đều đã bị đệ âm thầm gieo xuống nhân mệnh huyền ti Ý của đệ là Tôn Lão Đại Đệ cũng muốn gieo huynh một cái Tôn Linh Đồng Sao? Ninh Chuyết tiếp tục nói Kế hoạch của đệ là như thế này Sư huynh xem Hiện tại đệ có thể sử dụng nhân mệnh nguyên ti Để rút ra linh tính của viên đại thắng Sau đó cất đặt vào bên trong một cỗ cơ quan tạo vật khác Tuy rút hồn phách khó khăn hơn một chút So với rút linh tính Nhưng cũng không nhiều lắm Đây là do hình thức ban đầu của thần thông Cho đệ một loại cảm giác mơ hồ Bởi vậy đệ dự tính Tiếp tục tăng cường hình thức ban đầu của thần thông Chờ sau khi tiến vào tiên cung Đệ sẽ thử xem có thể rút hồn phách Của huynh vào trong đó được hay không Một khi hồn phách của huynh vào trong tiên cung Vậy cũng sẽ có thể cùng với đệ vượt quan Chỉ cần huynh có thể tiến vào cửa thứ nhất vật môn Như vậy có thể mượn nhờ lực lượng của dung nham tiên cung Thu hoạch được một cỗ cơ quan tạo vật tinh lương Hai mắt của tôn linh đồng sáng lên Lập tức hiểu ra Ý của người là Muốn bắt chước theo kinh nghiệm chế tạo viên đại thắng Chế tắc ra hòa thích bạch này Thành cơ quan khôi lỗi sao Biện pháp hay Chỉ cần dung nham tiên cung có thể giết thích bạch Cho dù phệ hồn tông cũng muốn gây phiền phức Thì cũng phải tìm tính tiên cung Đến lúc đó Mông vị chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Nam Đậu Quốc cũng sẽ phải tỏ rõ thái độ Tuyệt diệu Tôn Linh Đồng dơ ngón tay cái với Ninh Chuyết Y vốn tin tưởng tuyệt đối Đối với tiểu địa của mình Vậy làm đi, gieo cho ta một sợi nhân mệnh huyền ti Ninh Chuyết vốn hiểu rõ Vô cùng sâu sắc đối với Tôn Linh Đồng Vậy cho nên việc gieo xuống nhân mệnh huyền ti Gần như chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Gieo rồi sao? Sao ta không có cảm giác gì nhỉ? Tôn Linh Đồng đưa tay sờ lên đỉnh đầu. Nhưng cũng không sợ được cái gì. Thời gian cấp bách, Ninh Chuyết cũng không giải thích nhiều. Rất nhanh hai người đã chia ra ai về nhà nấy. Sau đó chính là một màn Ninh Chuyết trở về gia tộc, Ninh Tiểu Tuệ chủ động tìm đến. Cuối cùng, hắn tiến vào tiên cung. Trong lòng của hắn tuy vô cùng bằng lòng chuyện này, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử, liên tục thoái thác. Sau đó giả vờ bất đắc dĩ mới tiến vào Tiên cung. Cuối cùng hắn lừa gạt Ninh tiểu tuệ thành công, giải quyết đi mối họa mông trùng, hắn tăng cường hình thức ban đầu của thần thông trước tiên. Sau đó một đường quay ngược trở về đi vào căn phòng số một Sau khi thử nhậm một phen, hắn may mắn kéo được hồn phách của Tô Linh Đồng vào trong Tiên cung. Trong khoảnh khắc thành công, Tô Linh Đồng ngỡ ngàng, Long Oan Hỏa Linh kia hoàn toàn chết đẳng Đầu rồng của nó vô thức thò ra khỏi mai rùa, Cây cổ kéo rất thật dài hai mắt tròn tròn như hai quả trứng, kinh hãi tột độ, khiến nó như một tòa tượng đá, cả người cứng đờ, không nhúc nhích một chút nào, roi lửa quất vào trên người nó cũng không động, dường như không hề cảm thấy đau đớn, nó quá khiếp sợ, thật sự quá khiếp sợ, nên có thể kiếu hồn phách. Những người khác ở trong cửa ải luyện dung nham tiên cung, chuyện này đã nói rõ điều gì, điều này chứng minh hắn không chỉ có được ngã Phật tâm mà ẩn, còn Nắm giữ cả thần thông nhân mệnh huyền ti Là nhân mệnh huyền ti đấy Chuyện này sao có thể Vì sao lại như thế được Hắn rõ ràng chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ Làm sao có thể nắm giữ được hình thức ban đầu Của thần thông nhân mệnh huyền ti Có nhầm lẫn gì hay không Thế giới này rốt cuộc biến đổi thế nào vậy Chẳng lẽ cái này cũng có thể giác lận sao Lòng an hỏa linh vạn lần Không ngờ tới Nó cảm thấy thế giới này quá ảo diệu Ngay cả trồn cũng phải làm thu cưỡi cho gà. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Gia Hỏa Ninh Tuyết này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Long Oan Hỏa Linh có chết cũng không nghĩ ra được, chấn kinh cực độ khiến nó nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chốc phải. Nó ngây người ra tầm mười mấy nhịp thở, đợi mãi tới khi giói lửa quất vào người, cơn đau dữ dội không ngừng tích tụ mới khiến nó bừng tỉnh. Nó phẫn nộ gầm thét, tia kiều đầu đớn vang vọng, miệng mũi điên cuồng phun ra hỏa diễm, trong lòng nó Ngoài về khó tin, vẫn nộ, oán hận, chán ghét Còn có một loại cảm giác kinh dị tự nhiên sinh ra Đồng thời đang nhanh chóng dâng trào Tên Ninh Chuyết này suốt cuộc là thứ gì? Là quái vật sao? Luyện khí kỳ đã nắm giữ hình thức ban đầu của thần thông Điều này khiến biết bao nhiêu đệ tử chân truyền của đại phái siêu cấp cũng phải ngước nhìn Phải ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn Dùng hết tất cả biện pháp, dọc hết mọi nỗ lực Cũng nhất định phải ngăn cản hắn lại Một khi để cho tên tiểu tử âm hiểm Hèn hạ đầy mưu mồ nhìn Ninh Chuyết trở thành tân chủ nhân của dung nham tiên cung. Ta còn có ngày giành được tự do sao? Tự do? Tự do? Ai mà không muốn? Long oan hỏa linh cũng là sinh linh, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nó ngày đêm suy nghĩ vô cùng khát khao với tự do. Nó không muốn bị nhốt ở trong dung nham tiên cung không nhìn thấy ánh mặt trời. Nó không muốn phải đối mặt với những đợt tấn công liên miên bất tận của đám nhiều thú. Nó chán ghét cái danh thủ hộ giả, khán thủ giả rồi. Nó không muốn làm nữa Nó muốn được ra ngoài Nó muốn quay về tự do Từng có một thời Nó là một con rau lòng tự do tự tại Tùy ý rong ruổi cấp bóc cho hòa thị sơn Chính vì vậy Cho nên những năm tháng dài đẳng đắng Linh tính của nó từ từ linh kỳ Tấn thăng linh sinh linh kỳ Sau đó tích lũy đủ về lượng Phát sinh biến đổi về chất Thành trí linh kỳ Nó vẫn luôn suy ngẫm Làm thế nào để thoát khỏi lồng chim tiên cung này giành lấy tự do Mặc dù nó mang theo chức trách bên người Nhưng trong những năm tháng dài đẳng đẳng qua, nó không ngừng nghiên cứu, thăm dò ra những lỗ thủng của tiên cung, cố gắng tận dụng những lỗ thủng này tới mức cao nhất. Nó cố ý để lộ sơ hở, để người ta lấy đi ngã vật tầm bà ấn. Nó cố ý để ma tướng tổn thương trong trận pháp, để cho vật y bị lấy đi, chỉ còn lại một cố cơ quan nhân gẫu cấp kim đan đạo sư. Nó cố ý chậm chạp chỉ huy, lợi dụng mỗi lần yêu thú xích diễm tấn công, không ngừng suy yếu dung nhập tiên cung dung nham tiền cung càng suy yếu, lòng giao cầm nó sẽ càng dễ bị phá vỡ. Bốn phương thiên lực chúng hòa thị thiên thành xuất thủ bảo vệ dung nham tiên cung, điều này khiến Long ngoan Hỏa Linh rất có chịu, nên chuyết đánh nổ tiên cung, nó lại vui mừng khôn xiết, thậm chí có lúc nó cảm thấy Ninh Tuyết vô cùng thuận mắt. Thế nhưng theo từng bước chân trưởng thành của Ninh Tuyết, từ việc hắn lần lượt bộc lộ ra ngã Phật tầm bảo ấn, cho đến nhân mệnh huyền ti, Long ngoan Hỏa Linh đã không còn vui mừng nữa mà trở nên vô cùng sợ hãi. Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt Ninh Chuyết chắc chắn là đệ tử thiết luyện mạnh nhất Tương lai nếu như hắn trở thành chủ nhân của tiên cung Long an hỏa linh còn có ngày sống yên ổn nữa sau Còn có hy vọng giành lấy tự do ư Không cần phải nghĩ Theo như nó thấy Chủ nhân tốt nhất chính là mông trùng Thứ nhất đầu óc của thiếu niên này vô cùng đơn giản Cực kỳ dễ bị lừa gạt So với việc lừa gạt Ninh Chuyết Độ khó khi lừa gạt mông trùng đơn giản Một trời một vực Thứ hai Mông trùng xuất thân từ mông ra, thực lực hùng hậu. Tương lai nếu Long Hoàn Hỏa Linh có thể thoát khỏi tiên cung khống chế, tự do tự tại, mông ra hoàn toàn có đủ thực lực để chấn thủ tiên cung, bảo vệ toàn bộ hòa thị sơn. Long Hoàn Hỏa Linh khẩn trưng đến độ không ngừng gầm lên. Nó ngờ đầu phun ra cột lửa theo rốt hương hực cả người rơi vào trạng thái cuồng loạn. Tiên cung lại một lần nữa dùng chuyển dữ dội, nhằm tương xung quanh cuốn cuộn dâng trào, thậm chí tạo thành thủy chiều dung nhàm cao tới một nhằm Bảo quang phóng lên tận trời Một cỗ khí lãng vô hình Lấy dung nham tiên cung làm trung tâm Như cơn cuồng lốc Khuấy tán ra trung quanh Vô số yêu thú xích diễm bị thổi bay Mây khói không ngừng tản ra bốn phía Ai, lại nữa rồi Mong vị thờ dài Khởi động đại trận tiên thành tiến hành chấn áp tiên cung Nhưng lần này không giống như mọi khi Long ngoan Hòa linh lâm vào bên trong Nỗi sợ hại mãnh liệt Nó gần như phát điên Không ngừng nhảy nhốt loạn xạ về trong chính điện Hùng hằng đâm vào những cây cột trụ Như thế đó mới là Ninh Chuyết Vô dụng, tất cả đều vô dụng Cân bản không thể làm tổn thương Tới cọng tóc của Ninh Chuyết Lòng an hỏi linh tràn đầy chờ mong Nhìn về phía mong vị Ý nghĩ của nó rất đơn giản, cũng rất trực tiếp Đánh ta đi, mong vị Hãy đánh ta đi Chỉ cần ngươi đánh ta Ta có thể dành chính ngôn thuận thất thủ Để vương tọa rơi vào tay ngươi Đến lúc đó Vương tọa là của ngươi Còn ta có được tự do, đây chính là chuyện cả cái cũng có lợi. Thế nhưng phản ứng của mông vị lại là lần nữa rồi. Từ khi tiên cung bị đánh nổ, mông vị tự chấn thủ nơi đây cũng đã trải qua vô số lần như vậy. Y đã chứng kiến vô số lần long ngoan hỏa linh nổi điên, khiến dùng nhằm tiên cung phát sinh bạo động. Mỗi lần đều lật y tự mình xuất thủ, không ngại gian khổ cùng với mệt nhọc, dọc hết sức chấn náp dung nhằm tiên cung. Có đôi khi tiên cung bạo động quá mức kịch liệt, Mông vị thậm chí còn phải mờ sức đại trận tiến thành để trợ Đảm bảo vạn vô nhất thất Còn lông ngoan hỏa linh này lại phát điên gì vậy Mông vị hít sâu một thời Thân sắc vô cùng u ám Từ tình hình bạo động của tiên cung lần này có thể thấy Hiện tại đã kịch liệt hơn những lần trước Chẳng lẽ do trước đó Thiên điện bị công phá Khiến lông oan hỏa linh xin lòng oán hận Mông vị không kìm được mà thở dài một tiếng y cũng không ngờ rằng Thời gian đảm nhiệm trước vụ thành trù hòa thị tiến thành của mình Lại gian nan thế vậy Nhưng nghĩ đến tôn nhi mông trùng của mình đang từng bước trưởng thành Lần thăm dò tiên cung vừa rồi lại càng thu hoạch rất lớn Ê dù có vất vả hơn nữa Cũng cam lòng, cũng cảm thấy xứng đáng Mong vị một lần nữa mở ra đại trận tiên thành Trên áp dung nham tiên cung Long ngoan hoàn linh bị quản chế Bởi quyền hạn nhất định Chỉ có thể không gừng cầm thét Trong lòng gào rú Đánh ta đi, mau đánh ta đi, mong vị Người đường đường là cường giả quyết đánh kì Đừng sợ Người cũng là tu sĩ nguyên anh của Mông Gia Phải biết sống lên chứ Mông vị dùng hết toàn lực chấn áp dung nham tiên cung Trong lòng thầm nghĩ Tật đường đường là trí tướng của Mông Gia Là sơn đỉnh tề tướng Uy nghiêm bất khả xâm phạm Dung nham tiên cung là chìa khóa chấn áp hỏa thị sơn Cho nên không thể khinh thường Nhất định phải đảm bảo cho nó an toàn Ý đáng vô cùng chờ mong Mông trùng có thể giành được vị trí công chủ Vậy sao Có thể đi công kích dung nham tiên cung được chứ Dùng nhằm tiên cung là hành cung của Tam Tông Thượng Nhân Rất có thể ẩn giấu át chủ bài cường đại Chém giết nguyên anh cũng không phải là không thể Tam Tông Thượng Nhân có liên lụy rất sâu Quan hệ vô cùng thân thiết với Nam Đậu Quốc Còn y là một trong những đại thần Trong triều đình Nam Đậu Quốc Cả hai chính là người một nhà Nếu dùng nhằm tiên cung bị hủy Mông vị cũng sẽ dốc toàn lực ra tay bảo vệ Dù sao đây cũng là bàn đạp tốt nhất Cũng là lý do chính đáng Để mông ra tiến quân Trường quản hòa thị tiên thành Dù sao có thêm bao nhiêu lần bạo động đi chẳng nữa Mông vị vẫn sẽ không tấn công tiên cùng Mà chỉ một mực chân náp vào thôi Mỗi lần Long An Hỏa Linh bạo động Đều giống như đang khỉu khích Đang nhắc nhở Đánh ta đi Mông vị đánh ta đi Còn Mông vị mỗi lần ra sức chân náp bạo động Tuyệt đối không xuất thủ Y bất động như núi Long An Hỏa Linh tức giận tới mức vát điên Hận không thể gào thét vào lỗ tai của Mông vị Người mà không ra tay nữa ra hỏa ninh truyết kia, sẽ cướp lấy vị trí công chủ đấy. Hắn chắc chắn đã nắm giữ hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti, nếu tương lai đối phó với ta, làm sao ta có thể giành lại được tự do, nguy hiểm, thiết cục mông ra các người đang rất nguy hiểm, tên quái vật âm hiểm hèn hạ vô sỉ kia, hắn nẩn giấu quá sâu, quá sâu rồi. Trường 140 năm, cơ quan nhân ngẫu thích bạch, lòng an hỏa linh tức giận tới mức, lừa nóng tiểu đốt tâm can, Nó phun lửa khắp nơi trong chính điện, tính gầm vang lên không ngất, mong vị chật vật chân áp, tuyệt không dám vừa có lôi chỉ nửa bước, đám yêu thú xích diễm vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục kết bày công kích tiên cung. Trong khoảnh khắc, chiến cuộc bên trên đỉnh núi trở nên vô cùng phức tạp, khiến cho việc trấn áp của Mông vị càng thêm khó khăn gấp bội. Vật vả muôn vẩn, nhưng y cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo y là thành chủ đương nhiệm của Hòa Thị Tiên Thành chứ, bảo vệ dung nhằm tiên cung không bị thất thủ chính là chức trách của y thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng khổ ải mà thôi. Bên trong cửa ải thí luyện là một mảnh năm tháng nghiên bình, nên chuyết nhìn hồn phách của Tôn Linh Đồng không kìm được mà nhú mày Như thế này có tính là thành công không? Nói là thành công cũng được, bởi vì, vì hồn phách của Tôn Linh Đồng đúng là đã được đưa vào bên trong tiên cung. Nhưng nói không thành công cũng là có lý do của nó. Thông thường khi các đệ tử thí luyện mới tiến vào căn phòng số 1 hồn phách của họ đều trú ngụ trong thân thể mộc ngẫu ban đầu. Sau đó bọn họ mới thúc dục ngũ hành khí luật quyết, hấp dẫn các cơ quan bộ kiện tiến hành hợp nhất, nhưng hồn phách của Tôn Linh Đồng sau khi tiến vào lại lơ lửng giữa không trung, không hề có cảm ứng với bất cứ loại cơ quan bộ kiện nào. Xung quanh hồn phách của y đang lượn lờ một khối hồn diễm màu đỏ, đây chính là phượng hồn huyết hương hoàn mà gần đây y đã nuốt vào để chữa tổn thương do hồn phách của bản thân. Hồn diễm màu đỏ không ngừng phiêu đáng tựa như đuôi lông phượng hoàng, ẩn chứa thâm ý ảo diệu về niết bàn chủng sinh. Nếu như Huynh đã không được phân phối cơ quan bộ kiện ban đầu, vậy đệ sẽ thử tìm cho Huynh một cái thử xem. Ninh Chuyết chủ động xuất thủ lựa chọn cho Tôn Linh Đồng các loại bộ kiện cơ quan thân thể, cơ quan tứ chi. Đầu tiên hắn để hồn phách của Tôn Linh Đồng trú ngụ trong cơ quan thân thể, sau đó lại dẫn dắt và trợ giúp y hợp nhất thân thể mộc ngẫu của chính mình. Đây chính là cảm giác khi trở thành cơ quan nhân ngẫu sao, thật sự rất kỳ diệu. Tôn Linh Đồng nhìn bàn tay mộc ngẫu của mình rồi lại dậm chân Nhảy nhảy vài cái, cảm thấy vô cùng phấn khích Đi thôi, căn phòng số 1 này Không an toàn, nó không chừng sao một khắc Lại có tù sĩ nào đó hồn nhập tiên cung Tiến hành thăm dò Ninh Chuyết mở miệng thuốc rụng Tổ linh đồng liên tục gật đồng y biết rõ cái nào nặng cái nào nhẹ Vội vàng bước nhanh mấy chục bước Đi tới cánh cửa thứ nhất Hi đưa tay chạm vào cánh cửa Nhưng lại không nhận được bất cứ tin tức gì Chứ đừng nói ba phần thưởng kia Trong lòng của Ninh Chuyết hơi trầm xuống Hắn biết rõ lần này là bởi vì Tôn Linh Đồng đã gian lận Mới có thể tiến vào đây Do phương thức của trúc cơ khác biệt Không tu luyện ngũ hành khí luật quyết Sẽ không có cách nào đạt được sự thừa nhận của cử ải Vậy thử dùng ngã Phật tầm ma ấn xem sao Sau một khắc Hồi lực của Ninh Chuyết nhanh chóng tiêu hào Tôn Linh Đồng lại lập tức nhận được tin tức Ba loại ban thưởng kia Ta nên chọn cách nào đây Vừa nói đến đây Tôn Linh Đồng phát hiện ba phần thưởng đã biến mất Y không thể lựa chọn được nữa Ninh Chuyết vội vàng an ủi Yên tâm, vừa rồi đệ chỉ ngừng thúc dục Nhất mệnh nguyên ti mà thôi Tất nhiên đây chỉ là một lời nói dối Thực chất là hắn đang sử dụng ngã Phật tâm mà ấn Ninh Chuyết không hề cảm thấy ái náy Đối với việc buông lời nói dối Tôn Linh Đồng Bởi vì hắn mới 2-3 tuổi Đối phương đã nói rõ với hắn Mỗi người đều có bí mật riêng của mình Phải tôn trọng người khác Tôn trọng bí mật nhỏ bé của đối phương Tôn Linh Đồng và Ninh Chuyết vô cùng ăn ý Sau khi nghe đối phương nói như vậy Y lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn Hoàn toàn chính xác Xem ra phải rõ xét phương diện này một chút mới được Kết quả thử nghiệm cho thấy Mỗi lần Ninh Chuyết đều cần sử dụng Ngã Phật tầm bảo ấn Phối hợp với nhân mệnh huyền ti Làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai người Để giải quyết vấn đề cho Tôn Linh Đồng dụng ý có thể tạm thời nhận được sự thừa nhận Của dung nham tiên cung Có tư cách lựa chọn và sử dụng ban thường thông quan Quả nhiên là thần thông tuyệt vời, Ninh Chuyết không kìm được mà thán phục. Như vậy Tôn lão đại, có lẽ Huỳnh cũng không phải leo lên bảng xếp hạng đâu. Hắn mang theo Mục Ngẫu Tô Linh Đồng một đường vượt quan tiến vào phòng trình đốn. Quả nhiên trên bảng xếp hạng chỉ có hai cái tên tiêu chuẩn nhập môn và mông chủng. Tô Linh Đồng nhìn bốn chữ tiêu chuẩn nhập môn, lập tức giơ ngón tay cái với Ninh Chuyết. "Giỏi, giỏi lắm lão đệ, ngươi quả nhiên thủ đoạn vô biên." Ninh Chuyết phối hợp với Kim Huyết Chiến Viên đại tướng Mạc Thật Tô linh đồng một đường sông phá trận mạng, một mực sông thẳng đến cửa thứ nhất Phật môn. Tô linh đồng tiến vào bên trong phòng quan tải, Ninh Tuyết đã dốc toàn lực cảm ứng gấp vật tâm mà ấn đồng thời điên cuồng thúc dục nhân mạch huyền ti. Long Oan hòa Linh ngửa đầu gầm thét, bi phận vô cùng nhưng bị giới hạn về chức trách nên không thể khâu truyền tin tức tới. Mông vị ở trên đỉnh núi dốc toàn lực chân áp tiên cung, thở hồng học không ra hơi. Tô linh đồng hồ lớn, "Tốt rồi, ta đã nhận được tin tức." Dựa theo trình tự Ninh Chuyết đã làm trước đó Tô Linh Đồng bắt đầu nhất nhất làm theo Rất nhanh Thân thể mộc ngỗ của y rơi là tả xuống đất Toàn bộ hồn phách quay ngược trở về nhục thân Bề trong cần cứ ngầm trên lòng đất Y trước tiên rút ra thần niệm Pháp lực cùng với tinh huyết rót vào bề trong mộc ngỗ Dựa theo phương pháp Đã thương lượng với Ninh Chuyết lúc trước Tô Linh Đồng lại đặt minh phủ quỷ ở Thần ấn, đẳng hồn bát lãng cổ Cùng với mảnh vỡ kìm lụ y Nhét vào điền của bản thân Ngay cả bụi quỷ môn đảo sinh thảo kia, tô Linh Đồng cũng bẻ đi ba nhánh, cất kỹ vào trong tinh hải ở Hạ Đan Điền. Hoàn thành xong một bước này, Y chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Ninh Chuyết câu hồn phách của mình vào cung. Không lâu sau, Ninh Chuyết lại một lần nữa rút hồn phách của Y và Tiên Cung, đưa vào thân thể mộc ngẫu và tô Linh Đồng đã rút ra trước đó. nương theo động tác này, vòng sáng truyền tống cũng lập tức hiển hiện, hiện phun ra tích bạch. Thành công! Chúng ta làm được rồi! Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng kích động tới mức vỗ tay chúc mừng nhau Dùng nhàm tiền cung Ta phải dùng hắn để chế tạo cơ quan tạo vật Kim huyết chiến viên đại thắng Kéo thích bạch đến trước cửa Tô Linh Đồng lớn tiếng kêu gọi Còn Ninh Chuyết đứng sau lương y thế giúp lực ủng hộ Hắn ra sức thôi động ngã Phật tầm mà ấn Đồng thời điên cuồng vận chuyển nhất mệnh quyền ti Long ngoan hỏa linh lại phát ra Tiếng riêng gì giận dữ Mông vị miếm chặt mồi cố gắng chân đáp nó Lần trước Ninh Chuất sử dụng viên đại thắng tuy rằng có được tiên tư nhưng trên bản chất chỉ là hỏa dung ma viên đã giả chỉ có được tu vi chút cơ kỳ thế nhưng lần này đã khác thích bạch đường, đường chính chính là sĩ kim đan đồng thời trên người gã còn mang theo hỏa kiện pháp bảo và cái bảo thọ nguyên anh kỳ bên trong dung nham tiền cùng có bốn loại cấp độ hỏa lô bao gồm đồng lô, thiết lô, ngân lô và kim lô muốn luyện hóa tài nguyên tiên tư thì nhất định phải sử dụng đến kim lô Hơn nữa một khi đã sử dụng để luyện chế tiên tài Cho dù là kim lô Cũng chỉ có thể sử dụng một lần Tiền tư của thích bạch mặc dù không phải siêu hạng Không cần dùng đến kim lô Nhưng muốn luyện hóa tiền tư thượng đẳng Thì chắc chắn phải dùng đến ngân lô Mấu chốt là một chiếc ngân lô Căn bản sẽ không đủ dùng Bởi vì trên người thích bạch có quá nhiều thứ tốt Lòng an hỏa linh cũng không còn cách nào khác Chỉ đành nhắm mắt bịt mũi Dốc toàn lực Luyện chế cho ninh truyết và tôn linh đồng Đây cũng là lý do trọng yếu Vì sao nó cực kỳ chán ghét cuộc sống Bên trong dung nham tiên cung này Nó không hề có được sự tự do Cho dù có không muốn đến đâu Nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mà thôi Từng chiếc ngân lô liên tiếp nổ tung Không chịu nổi gánh nặng Mãi đến khi 21 chiếc ngân lô nổ tung Lòng ngoan hỏa lên lúc này Mới luyện chế thành công Một bộ cơ quan nhân ngỗng Đến lúc này Mông vị mới có thể nhẹ nhàng thở ra Bởi vì Long Hoan Hỏa Linh phải tập trung tinh thần Để luyện chế cơ quan tạo vật Ít nhiều cũng đã giảm bớt tinh lực đi dày vò Khiến cho Dung Nham tiền Cung Bớt phần hỗn loạn Cuối cùng cơ quan Nhân Ngẫu cũng đã luyện thành Cho dù Long Hoan Hỏa Linh cực kỳ không tình nguyện Nó vẫn phải truyền tống cơ quan Nhân Ngẫu này Quay ngược về Đưa đến trước mặt Tôn Linh Đồng Minh U Sứ Tiết Thích Bạch chương 147 Tôn Linh Đồng cảm thấy đáng sợ Minh U Sứ Tiết Thích Bạch Chủ thể màu đen Điểmuyết thêm màu xám trắng, nó cao sáu thước năm tấc, thân hình gầy gò, đầu như đội một chiếc mũ rộng vành, nhưng thực chất lại là một khối liền, phần đỉnh đầu là một khối xương nhọn hình nón màu đen như mực, chậm rãi lan rộng ra xung quanh. Rơi bóng tối do phần mũ rộng vành bao trùm toàn bộ, khiến là toàn bộ đầu lâu màu xám trắng của nó khiến người ta lên tưởng tới một bộ xương người trắng bạch. bên trong mũ, đôi mắt là hai đường kẻ ngang mảnh mai màu đen, nằm ở trên sống mũi. Giữa hai đường kẻ lại có một đường lằn ngang Màu xám trắng lúc ẩn lúc hiện Mặt ngoài thân thể nó cũng có khắc phủ văn Phù văn vô cùng phức tạp Được phát họa bởi những đường cong màu xám trắng Lúc ẩn lúc hiện Nếu như không chú ý sẽ trông giống như Có từng con quỷ vật Quấn quanh ở trên người nó Cơ quan đa năng Ninh Chuyết kích động chạy lại gần Tô Linh Đồng theo ở phía sau Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Ninh Chuyết Không kìm được mà lắc đầu cười khổ Y biết rõ Ninh Chuyết yêu thích cơ quan tạo vật từ đáy lòng Lúc 2-3 tuổi Hắn đã mê mẩn những món đồ chơi cơ quan Ở quán nhỏ ven đường Đến quên cả đường về Lên học đường nhìn thấy những món đồ chơi cơ quan như ta mau Ninh Chuyết liều điến không rời Hắn xấu hổ vì túi tiền rộng tuyết Chỉ có thể đứng nhìn chứ không muốn nổi Vẫn là tô linh đồng nhiều lần quan sát thấy Đến ngày sinh nhật của Ninh Chuyết Thì mua tặng hắn một món cơ quan đồ chơi Khiến cho hắn vui mực khôn siết Cười tè tuét suốt một thời gian dài Khúc giường này giống như được làm từ u lam mình thiết, thích hợp nhất để gánh chịu vận chuyển pháp lực thuộc tính âm. Những khớp nối quan trọng đều dùng hồn mộc trăm năm, vừa dẻo dài lại có thể làm nơi trú ngụ cho quỷ hồn. Còn nơi trọng yếu nhất là âm khuyết linh ngọc, vậy linh thạch tự nhiên đặc thù này có thể chứa được một lượng lớn linh lực thuộc tính âm. Cuối cùng, Ninh Tuyết đưa tay, nắm lấy mép mũ rộng vành, nhấc lên một góc để lộ cơ quan con mắt của nhân ngẫu thích bạch. Hình như là dùng tự quang ly Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên liệu chính Cấu kiện phần mắt chắc chắn Có dùng thêm nhiều loại tài liệu khác nên Chuyết khẳng định Nếu là như vậy Mộc ngẫu Ninh Chuyết bộ nhiên vỗ tay Của cơ quan nhân ngẫu này Có thể thi triển thiên tư Cấu tạo đặc thù của phần mắt Chính là để chuẩn bị cho việc thi triển thông u từ mục Ninh Chuyết nghĩ tới đây Bộ nhiên quay đầu lại hỏi Tôn Linh Đồng Tôn Lão Đại Quỳnh có nhận được thêm tin tức gì không Tôn Linh Đồng chỉ a một tiếng Ta không nhận được thêm cái gì cả Là lỗi của đệ Lỗi của đệ Đệ thật sự quá kích động rồi nên Chuyết vỗ cái đầu gỗ của mình Không ngừng phát ra tiếng bành bành Sau một khắc Hắn thôi động ngã Phật tầm mà ấn Đồng thời thúc dục nhất mệnh huyền ti Được rồi ta nhận được một đoạn tin tức rất dài Tô Linh Đồng nói nên Chuyết gật đầu Giống hệt như đệ lúc trước Tô Linh Đồng thuật lại Cơ quan nhân ngẫu này có tên là U Minh Sứ Tiết Ấn đường trên chán là cơ quan bộ kiện Minh phủ quan ấn Có thể triệu hoán quỷ thần các vương Phần cổ có cơ quan bộ kiện Đãng hồn hầu cổ Có thể phát ra tiếng trống âm công Khiến hồn phách sinh linh chấn động mạnh Xuống chút nữa còn có cơ quan bộ kiện Oanh khang Phóng thanh bình Sử dụng phối hợp với đãng hồn hầu cổ phân bố ở các vị trí cơ thể Là cơ quan phún xạ khổng Sau khi mở ra Có thể phun ra kim tị quỷ xa Quỷ xa có thể giao hội với nhau Thành một thể trong nháy mắt Tạo thành áo trỏng đen, bảo vệ cơ thể Ninh Chuyết vừa nghe vừa gật đầu Khác biệt rõ ràng nhất Giữa cơ quan nhân ngẫu thích bạch Và kim huyết chiến viên đại thắng Chính là số lượng cơ quan bộ kiện rất nhiều Ninh Chuyết hiểu rõ nguyên nhân trong đó Đây là do lúc trước khi luyện chế Tôn lão đại đã đặt minh phủ quỷ ấn Đã hồn bát lãng cổ Và mảnh vỡ pháp bảo kim lũ y Vào trong đan điền của thích bạch Lúc luyện chế, dùng nhàm tiền cùng Đã dung hợp tất cả những pháp bảo này Thế tác thành những cơ quan bộ kiện tương ứng. Tàu linh đồng bỗng nhiên trừng mắt. Sáu thành linh tính có thể ti triển thông ngư từ mục 12 lần. Mỗi lần thôi động loại thiên tư này thì đều sẽ phá hủy cấu trúc phần mắt. Cần phải thay thế linh kiện kịp thời mới có thể sử dụng thêm lần nữa. Mình ngù tiết sứ thích bạch, có kiểu ưu trận và thông linh trận. Kiểu ưu trận có thể điều động linh lực thuộc tính âm, bổ sung cho bản thân hoặc tăng cường uy lực của pháp thuật. Còn thông linh trận có thể dùng được câu thông với sinh linh có trí tuệ trong phạm vi nhất định Nó còn giữ lại phệ hồn kim đàn, sử dụng kiểu truyền phệ hồn quyết Có thể hấp thu hồn phách của địch nhân, tăng cường trạng thái bản thân Hoặc bổ sung cho âm binh quỷ vật dưới chướng Ninh Chuyết nghe đến đây cũng không hề cảm thấy bất ngờ Bởi vì cơ quan viên đại thắng trước đó có thể tiết triển ra ma nhiễm huyết cân công 12 cơ quan bộ kiện dưỡng quỷ quán được phân bố khắp nơi trong thể nội Nếu có thể giữ chữ trò cốt của quỷ vật lúc còn sống Hiệu quả dưỡng quỷ sẽ càng tốt hơn Phù lục pháp thuật có tổng cộng 36 tấm Theo thức tự là Tô Linh Đồng dần dần không nói nên lời Ninh Chuyết đang nghe say xưa Lúc này mội vàng hỏi tổ Lão Đại sao thế Ngựa khí của Tô Linh Đồng run dày Cái này có chút đáng sợ Có ý gì Ninh Chuyết dò hỏi Tô Linh Đồng gãi đầu Tiểu Chuyết Người có biết về táng Linh Tông không Ninh Chuyết gật đầu Biệt chứ Là một tông môn tà đạo rất mạnh Nhưng vì giết người tế linh Trôn sống vạn vật thiên địa Chỉ cần linh tính Bởi vì quá mức điên cuồng Nên đã bị vây công Cuối cùng diệt môn Tôn linh đồng gật đầu Táng linh tông trôn sống vạn mạnh Chỉ vì muốn cướp đoạt linh tính mà thôi Cuối cùng đã bị chính đạo ma đạo Và tà phái vây công Người nhìn dung nham tên cung này xem Nó không chỉ có thể luyện hóa ra linh tính Mà còn chuẩn bị sẵn một bộ cơ quan thân thể Vô cùng phù hợp cho linh tính đó Minh U tiết xứ, thích bạch Tuy bị giới hạn với cư ải Thân thể còn nhiều thiếu sót Nhưng chỉ cần dựa vào 3 loại cơ quan bộ kiện Là sẽ có thể tiếp tục phát triển Tuyệt đối có thể đạt đến chiến lược kim đan Nếu việc này bị người bên ngoài phát triển Biết được dung nhằm tiên cung có năng lực như vậy Tiểu Chuyết Người sẽ nghĩ thế nào Ninh Chuyết nghe vậy trong lòng có chút chấn động Lập tức rơi vào trầm mặt Năm đó táng Ninh Tông Chỉ vì chôn sống sinh linh để cướp đoạt linh tính Mà đã bị gần như toàn bộ tu công Phải đến khi toàn bộ tông môn bị diệt Mọi chuyện mới dừng lại hiện tại dùng nhằm tiền cùng Không chỉ có thể làm được điều tương tự Mà còn chuẩn bị sẵn cơ quan thân thể phù hợp cho linh tính Khiến cho linh tính có đất dụng võ ngay lập tức Nếu như việc này bị phát hiện Thì sẽ ra sao Ninh Chuyết suy nghĩ một chút Lại tham chiếu Kết cục của táng linh tông năm đó Không khỏi dùng mình một cái Tô linh đồng gần đầu thở dài cảm khái ai tạm tông thượng nhân thật lợi hại Hình như lúc trước lão cũng tham gia vào chiến dịch tiêu diệt táng linh tông thì phải Lão đã từng gia nhập ma môn Còn tu hành một thời gian dài Nhìn cơ quan nhân ngẫu mà lão ta luyện chế này xem Quả thật là ma tính 10 phần Khác biệt về bản chất lớn Giữa ma đạo và chính đạo Chính là nguồn gốc tài nguyên tu luyện Ma đạo lấy bản thân tu sĩ là nguồn tài nguyên tu hành Dùng nhằm tiền cùng luyện chế cơ quan tạo vật Lấy thi thể là nguyên liệu Rõ ràng là hành vi của ma đạo Nên chuyết lắc đầu Tôn Lão Đại đây chỉ là công cụ thôi Dùng vào việc chính đáng là chính đạo Dùng vào việc ác chính là ma đạo Cũng giống như chúng ta trường khống chợ đen Tiến hành trình đốn trong phải đã ngăn chặn được rất nhiều chuyện xấu xa và tội ác sau Đây chính là hành động chính nghĩa Tôn Linh Đồng nói Lão Để trong phải lúc trước chúng ta làm vậy là vì báo thù sao Sau này thành thế lớn mạnh Chúng ta vì thuận tiện cho việc thu tập tình báo Cũng vì cầu lợi Mới không ngừng chém giết nhiều trận Dần dần trở thành bá chủ một phương Cuối cùng trở thành chủ nhân của chợ đen Ninh Chuyết họ khàn tiếng Chúng ta thật sự đã tránh được rất nhiều đổ máu Với hy sinh Gián tiếp cứu vớt rất nhiều sinh mạnh vô tội Lão đại huynh nói xem có đúng không Người đấy Tô Linh Đồng không kìm được mà cười hì hì Đúng đúng Nếu là người bên ngoài nói dối một cách trắng trợn như vậy Tô Linh Đồng đã sớm vạch trần Thậm chí còn phun một bãi nước bọt Quá là tham làm Quá dối trá rồi Nhưng nếu hảo huynh đệ Ninh Chuyết nói như vậy Thôi thì bỏ qua đi Tôn Linh Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ lắp đầu Cưng chiều nở nụ cười Coi như không nghe thấy Thật ra cũng không thể trách Tiểu Chuyết Ngắm lại mà xem Những người chính đạo mà hắn tiếp xúc từ nhỏ tới lớn Đều là hạng người nào Ninh Trách, Vương Lan, Ninh Kỳ Còn có Ninh Hiểu Nhân Những kẻ này đều là hạng người Miệng nam bồ, bụng bồ giao găm Vậy cho nên trong nhận thức ban sơ của Tiểu Chuyết Chính đạo là như vậy Ninh Chuyết trầm ngâm nói Chỉ mới có 6 thành linh tính Tiếp theo chúng ta phải tăng linh tính của nó lên 10 thành Linh tính là thứ giá trị nhất Trên quý nhất của cỗ cơ quan nhân ngẫu này Chúng ta phải cần có thêm thông tin về thích bạch Việc này có chút khó khăn Tô Linh Đồng xua tay Hiện tại ta đang bị truy nã khắp thành Chợ đen cũng đã mất đi trường khống Con đường thu thập tình báo trước kia cơ bản đã bị cắt đứt Ninh chút thở dài ai vậy thì chỉ có thể đi tới đầu hay tới đó vậy Tô Linh Đồng nói Thích bạch vừa chết bên phía vị hồn tông chắc chắn sẽ có động tính Chúng ta tạm thời nên ẩn mình đừng vội vàng tìm hiểu chuyện quá hắn nếu không sẽ dễ dàng để lộ ra sơ hở bị người ta bắt được rồi lần theo dấu vết Ừ để nghe lão đại nên chuố cật đầu lê liệu. chuyến thăm dò tiên cung lần này hai người bọn họ đã có thu hoạch rất lớn trước mắt các loại bỏ được tay họa ngầm là thích bạch thành công lúc trước bắt giữ Hàn Minh chính là một bài học xương máu. sau đó hai người tôn Ninh mượn nhờ cơải thử nghiệm uy lực của Minh Ngu Tiết Dữ. Kết quả chiến lực của Thích Bạch lại thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của hai người. Minh Ngu Tiết Dữ sử dụng tài liệu quá bình thường, đến mức một khi tiếp triển chiến lực kim đan, thân thể cơ quan sẽ không chịu được nổi. Điều này khiến bọn họ rất đau đầu. Hai cơ quan bộ kiện quan trọng nhất của nhân ngẫu Thích Bạch, theo thứ tự là Minh Phủ Quan Ấn và Đãng Hồn Hầu Cổ. Minh Phủ Quan Ấn có thể chịu hoán quỷ thần, nhưng quỷ thần lại không phải chịu sự khống chế của tôn linh đồng. Mà là dưới chướng chỉ huy của minh ủ tiết sứ Thích Bạch Hiện tại linh tính của Thích Bạch chỉ có 6 thành Còn kém xa viên đại thắng trước đó Vậy cho nên căn bản không có cách nào câu thông với quỷ thần Đãng hồn hầu cổ mặc dù uy lộng mạnh mẽ Nhưng cơ quan nhân ngẫu Trong cư ải Vốn không có hồn phách Giống như Thích Bạch trước đó muốn dùng đãng hồn bát lãng cổ Để tấn công thủ vũ đấu viên đại thắng Nhưng lại phát hiện đối phương không có hồn phách vậy Thích Bạch vẫn có thể thi triển thiên tư mục Nhưng với 6 thành linh tính như hiện nay Chỉ có thể thi triển 12 lần Hơn nữa thiên tư này chủ yếu dùng để điều tra Cho nên cả Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng Đều không có ý định thử nghiệm Ngoài ra Ninh Chuyết còn phát hiện Quyền khống chế mình ngủ thiết sứ thích bạch của Tôn Linh Đồng Yếu hơn rất nhiều so với lúc hắn khống chế viên đại thắng Hai người Ninh Tôn Sau khi nghiên cứu thảo luận Phòng đoán có thể là do tù vi của Tôn Linh Đồng Mới chỉ là trúc cơ kỳ Mà thích bạch lúc còn sống đã là tu sĩ kim đan Cho nên khả năng khống sẽ không cao Tôi Linh Đồng suy đoán, dụng ý của Tam Tông Thượng Nhân khi bố trí ba cửa ải Phật Đạo Môn có lẽ là muốn cho mỗi đệ tử thiết luyện đều có được một bộ cơ quan tạo vật tương đối hoàn chỉnh. Của cơ quan tạo vật này có thể làm chủ tướng, ban đầu chỉ cần dùng tài liệu bình thường, giá thành rẻ. Chỉ cần có đủ cơ hội trong quá trình cửa ải tiếp theo, có thể từng bước cải tạo, nâng cấp cơ quan chủ tướng này. Trong quá trình nắp sáp, sửa chữa cơ quan chủ tướng, tạo nghệ cơ quan thuật của đệ tử tham gia thiết luyện Cô sẽ không ngừng tăng lên Mà kệ nó như thế nào đi chẳng nữa Mình u xứ tiết thích bạch Vẫn có tiềm lực phát triển rất lớn Cần rất nhiều tiếp tục đầu tư Chờ sau này mới có thể phát huy được Toàn bộ chất lực kim đàn của nó Thời gian cũng đã không sai biệt lắm Tiểu Chuyết chúng ta nên quay về thôi Tôi Linh Đồng nhắc nhở Ninh Chuyết lại nói Vẫn còn chút thời gian Chúng ta phải tận dụng triệt để Mỗi một cơ hội thăm dò tiên cung Hiện tại đệ có một biện pháp rất hay Ồ nói ta nghe xem Trư 147 Chu Huyền Tích vào Tiên cung. Một đám tu sĩ Kim Đan lên nút bay về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn. Người cầm đầu nhóm tu sĩ Kim Đan này chính là Chu Huyền Tích, đi theo sau là tu sĩ Kim Đan Trịnh Đan Liêm của Trịnh gia, tu sĩ Kim Đan Chu Lộc Ảnh của Chu gia và một vị lão tổ Kim Đan của Ninh gia. Chu gia Trịnh gia nhận được bái thiếp của Chú Huyền Tích, lão tổ Ninh gia đương nhiên cũng không hoài lệ. Vì từ nhanh chóng phát hiện ra được động tĩnh, y đưa mắt nhìn về nơi xa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chú huyền thích không hổ là người của vương thất Nhanh như vậy đã lôi kéo được các gia tộc ở địa phương ai Lần này ấy e là thành chủ đại nhân Cũng khó lòng ngăn cản Chú huyền thích dẫn theo 3 vị tu sĩ kim đan Bay lên đỉnh núi đến trước mặt mông vị Sắc mặt của mông vị lúc này bình thản Không chút gợn sóng Như giếng nước cổ thậm chí còn chúc phúc chú huyền thích Lần này tiến vào tiên cung thu hoạch phong phú Chú huyền thích mang theo pháp chỉ của vương thất Lê cớ điều tra án Để vào dung nham tiên cung Mông Vị cũng không thể tìm ra lý do gì để trì hoãn Thấy Mông Vị dễ dàng đồng ý như vậy Mấy tu sĩ kim Đan đi theo hộ tống Đều âm thầm vui mừng Ba gia tộc bản địa bọn họ thật sự Chịu ấm mức dưới chướng của thành chủ này rất lâu rồi Lần này Mượn thân phận của chú Quỳnh Thích Để ép Mông Vị một phên Khiến cho nhóm tù sĩ kim Đan bọn họ Đều chút được một hồi ấm mức Đại nhân chỉ cần tiến đến gần tiên cùng Thì sẽ có bảo quang đến ngành đón chúng ta Chú Lộng Ảnh đảm nhận vai trò dẫn đường Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tạo nghệ cơ quan thuật Phải đạt đến tiêu chuẩn vào cung Chú huyền tích gật đầu Dựa theo chỉ dẫn của đối phương hành động Đây là lần đầu tiên gã tiến vào tiên cung Sau khi đến gần tiên cung Quả nhiên có một đạo bảo quang chiếu dọa lên người gã Bảo quang mơ hồ phát ra Một cỗ lực hút rất nhỏ Chú huyền tích thả lòng thân thể Không hề phản kháng chút nào Mặc cho bảo quang kéo mình vào trong tiên cung Tiến vào thành công Không lâu sau Chú huyền tích đã thật sự đặt chân vào bên trong dung Tiên cung Phía sát theo sau là bà lão tổ Kim Đan. Cuối cùng cũng vào được, lần này cách lần trước cũng khá lâu rồi. Ha <cười> Lần này môn vị cũng không thể nào ra mặt ngăn cản chúng ta được. Bà tổ sĩ Kim Đan của gia tộc đều có chút hưng phấn, Chu Lộng Ảnh nói: "Chu đại nhân, hiện tại chắc ngài đã thu được tin tức quan trọng rồi chứ?" Chu Huyền Tích gật đầu. "Ừ, theo như tin tức mà ta nhận được, chỉ cần chúng ta công hiến cho Dung nhằm Tiên cùng" Thì sẽ có thể dùng những công hiến đó Để đổi lấy ban thưởng bên trong tiên cung Các loại ban thưởng vô cùng phong phú Không chỉ có tài nguyên liên quan Tại yêu thú xích diễm Mà còn có cả pháp thuật, bản vẽ cơ quan Khi công hiến đạt đến một mức độ nhất định nào đó Còn có thể sử dụng rất nhiều công trình Bên trong tiên cung Và với hoạt động của tu sĩ bên trong tiên cung Sẽ theo đó mà được mở rộng ra hơn Mà ban thưởng lớn nhất Chính là chức vị thành chủ của dung nham tiên cung Chú Lộc Anh nghe vậy Lập tức thở vào nhẹ nhõm Chú đại nhân, chúng ta đến đúng lúc rồi Vừa hay dung nhằm tiên cung Đang bị yêu thú vây công Ngay cả yêu thú kim Đan kỳ cũng đã vẫn lạc Chúng ta trà trộn vào bên trong trận chiến Chém giết yêu thú Sẽ có thể dễ dàng thu hoạch được công hiến Phong hiểm không cao Lại còn làm ít công to Chú huyền tích kẽ gật đầu Vậy trước tiên cứ làm như vậy đi Nói xong, gã cùng với ba vị tu sĩ kim Đan Giá nhập vào hàng ngũ dung nhằm tiên cung tu sĩ kim Đan ra tay Đương nhiên không thể xem thường Phạm là chỗ nào đi qua, yêu thú đều liên tục bỏ mạng, để lại vô số yêu thi. Long ngoan hỏa linh nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn, tức giận tới mức run người. Y muốn thật sự trong lòng của nó, chính là ước gì yêu thú có thể công phá tiên cung. Nhưng theo những ước thúc mà Tam Thông Thượng Nhân để lại, nó nhất định phải dốc toàn lực giúp cho dung nham tiên cung vận hành bình thường. Đương nhiên theo những tình trạng không ngừng suy yếu của dung nham tiên cung, ước thúc đối với Long ngoan hỏa linh cũng đã không còn chặt chẽ như lúc trước. Trước đó nó đã lợi dụng điều này Tìm ra những lỗ hỏng bên trong Từng chút một khiến cho tiên cung giữ vào tình cảnh như ngày hôm nay Chú huyền tích chém giết mười mấy yêu thú xích diễm Sau đó thông dòng dừng tay Bà lão tổ kim Đan của các gia tộc vẫn đang giả sức chém giết Cơ hội góp nhặt công hiến nhanh chóng Đâu phải lúc nào cũng có Chú huyền tích truyền đâm cho ba người đang mải mê chém giết Bảo bọn họ đi dạo xung quanh một vòng Trịnh đam liêm vội vắng nhắc nhở Chú đại nhân có lẽ ngài không biết Dùng nhằm tiên cung này Không phải là nơi chúng ta có thể tùy ý đi dạo Trừ khi là tình huống đặc biệt Lão tổ ninh già cũng theo đó thở dài Đưa tay sờ vết lõm trên đầu mình Vết lõm này vẫn còn lưu lại một chút dấu vết Luôn nhắc chở lão về việc mong vị Đã từng phá hỏng chuyện tốt của mình thế nào Chu huyền tích lơ đánh khoát tay Và vị đảo hiểu xin cứ yên tâm Ta tự có cách Vừa dứt lời Chu huyền tích đã lấy ra một tấm phù lục tiến hành kích phát Phù lục nóng chảy Nhanh chóng hóa thành một đạo kỳ quang Kỳ quang rơi xuống trên người chú huyền tích Lại chợt biến mất không thấy đâu Nhưng khi tức trên người gã Lại có thêm một cái gì đó vô cùng vi diệu Không còn giống như lúc trước Chính là loại khác biệt này Giúp chú huyền tích có thể tự do đi lại Bốn phía một vòng Đây là tàng linh bích Chú huyền tích đi đến trước một bức tường Đưa tài chạm trong lòng nhanh chóng nhận ra Vạch tường vô cùng nặng nề Trên mặt tường cách một khoảng Lại dán một tấm vù lục to như cửa sổ Chủ huyền tích chỉ cần phóng ra một chút pháp lực Thì sẽ lập tức bị bức tường hấp thu Trong lúc hấp thu Còn có thể nhìn thấy trên vách tường lué Lên từng đường trận văn thẳng tắp Tàng linh bích là thứ dùng để chứa đựng các loại linh lực Các loại địa nhiệt pháp lực Đều có thể hấp thu, cất giữ vào trong Cho dù vách tường bị phá hủy Những loại địa nhiệt pháp lực bên trong Cũng sẽ không phát nổ Mà lại càng được cất giữ bên trong từng viên gạch một Thậm chí nếu phối hợp với pháp trận đặc biệt còn có bi Cượng ép hấp thù pháp lực ẩn chứa Ở bên trong pháp thuật mà địch nhân phóng ra Chú huyền tích men theo bức tường Tiếp tục thăm dò về phía trước Chỉ chốc đoát sau Bước chân của gã khự lại Phát hiện ra một cái giếng Miệng giếng bị kín bưng Nhưng chú huyền tích có thể khẳng định Bên trong không hề có nước Đây là địa Long tỉnh Dưới lòng đất của dung đam tiên cung Có bố trí tiềm long địa đạo vô cùng tinh vi Địa đạo này tung hoành ngang dọc bốn phương lan rộng gần như toàn bộ tiên Cơ quan bệnh lực của Tiên Cung đều được vận chuyển thông qua Tiềm Long Địa Đạo, đáng tiếc là không thể đi vào. Chu Huyền Tích không ngừng điều tra, gặp phải một số chỗ bị hư hại, hoặc có dấu vết chiến đấu rõ ràng, Các đều dừng lại sử dụng Kim Tinh và Truy Căn Tú Nguyên Quyết để tiến hành điều tra rõ ràng. Lần này đến Hoa Thụ Sơn, gã còn gánh vác một nhiệm vụ khác, đó là tìm kiếm bí mật về dung nham Tiên Cung sớm xuất thế. Kia là nơi nào? Chu Huyền Tích đứng trên một cái đài cao đưa mắt nhìn xa. Nhìn thấy một loạt hỏa lô bằng đồng Nhưng hỏa lô này giống như Là cái hồ lô khổng lồ Nằm san sát với nhau Tựa như một khoảng cách cố định Vô cùng chỉnh tê Nhìn từ xa hỏa lô những rừng tạo nên khung cảnh vô cùng hùng vĩ Đồng lô, thiết lô, gân lô, kim lô Chú huyền thích trượt nhớ tới Những tin tức tình báo liên quan tới tiên cung bên trong dùng nhằm tiên cung Có 4 loại lò luyện Trong đó kim lô là chân quý nhất Tổng cộng có 8 cái Tuy nhiên nếu như đã hư hại thì sẽ không thể hồi phục, chỉ có tam tông thượng nhân tự mình xuất thủ mới được. Chính là những hỏa lô này đã chế tạo ra đủ loại cơ quan tạo vật. Dùng nhằm tiền cùng vận hành tên này vẫn có thể sản xuất rất nhiều loại cơ quan, tất cả đều là nhờ vào những hỏa lô này. Chu Huyền Tích bước xuống đài cao tiếp tục thăm dò. Thế nhưng dần dần gã lại phát hiện, cho dù bản thân có phù lục do vương thất ban cho, nhưng địa phương mình có thể tự do hoạt động cũng không nhiều. Giảm giá vẫn phải nâng cao công hiến tiên cùng của bản thân mới được. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị cho chuyến này. Nghĩ đến đây, chú huyền tích liền lấy ra 3 kiện cơ quan tạo vật từ trong túi chức vật của mình. Bạch tử du Long nhật năng phượng hoàng, loa toàn giao dẫn. Dù lòng trắng loãn như tuyết, toàn thân được tạo nên từ khống sứ tinh xảo, phượng hoàng phép vẩy đuôi cánh rực rỡ, đặc biệt là phần đuôi phượng hoàng được khảm hơn ngàn viên bảo thạch có thể hấp thụ lượng lớn ánh sáng và nhiệt lượng. Loa toàn giao dẫn có hình dáng tựa như con run. Thân thể kim loại có tính giải dài vô cùng Phần đầu có giá cút giữ tợt Vô số răng cưa không ngừng xoay tròn Chuyên dùng để đảo móc bên dưới lòng đất Ba kiện cơ quan tạo vật này Mỗi kiện đều có chiến lực ngang ngửa kim đàn Chưa huyền tích dâng ba kiện cơ quan tạo vật hình thù này lên Trong lúc nhất thời Công hiến của gã đối với dung nham tiên cùng lập tức tăng vọt Vượt qua vô số tiền nhân trước đó Trên đỉnh núi mây mù dày đặc Mong vị trở mắt nhìn thấy toàn bộ cảnh này Bật đặc dĩ thở dài một hơi Y đã chứng kiến một màn trú huyền tích dâng lên ba món cơ quan tạo vật đặc thù. Rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Cho dù là tấm phù lục đã tiêu hào lúc trước hay là ba cơ quan hình thú mới được lấy ra sau này, tất cả đều được mong vị nhanh chóng nhận ra thái độ thật sự của vương thất Nam Đậu đối với dung nhằm tiên cùng. Y không còn có chút ảo tưởng nào nữa. Thái thượng hoàng Nam Đậu Quốc vốn có giao tình sâu nặng với tam thông thượng nhân. ý nghĩa của dung nhằm tiên cùng đối với Nam Đậu vương thất Là vô cùng to lớn Cho dù không có giao tình Vương thất nam đậu Cũng nên để ý đến truyền thừa Của một vị đại long luyện hư mới đúng Lúc trước mong vị cảm thấy Chu huyền thích đến đây Cũng không mang theo bổn ý như vậy Là bởi vì vương thất chỉ phái Một vị kim đàn như gã tới Không giống như muốn ra tay thật sự Hiện tại loại suy đoán may mắn này Đã hoàn toàn biến mất Chú huyền thích lên hợp với ba gia tộc Khiến cho phù thành chủ rơi vào thế bất lợi Nhất là hai tu sĩ kim đàn dây tướng Mông vị Đều không có tư cách tiến vào tiên cung Mông vị lập tức truyền âm cho mông trùng Tôn Nhi ngoan Quá trình thăm dò tiên cung sau này Người phải dẫn những người khác theo Thời cuộc cấp bách Thời cơ chỉ chớp mắt đã qua Hiện tại cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta Nhất định phải nắm chắc lấy Mông trùng nghe được thì sắc mặt kẹ biến Lớn tiếng đáp Gia gia Tôn Nhi minh bạch Đội ngũ cải tu của phu thành chủ còn yếu tú hơn cả đội ngũ của chu gia Từ trước thế này Mông Trùng ưa thích đơn đả độc đấu Nhưng một khi được ra ra tự mình dặn dò Y sẽ dẫn theo một đám người cùng nhân vật ải Mông Trùng trộn chủ tập đội ngũ cải tù đến gặp mặt Đồng thời nhấn mạnh rất rõ Như đã nói từ trước Một khi cơ quan viên hầu cất xuất hiện Các người không cần nhúng tay vào Ta có thể một mình đánh bại nó Ba cánh giờ sau Mông Trùng tiến vào tiên cung thao sát phía sau Y Là 16 người thuộc đội ngũ cải tu có phu thành chủ đã bồi dưỡng từ trước hết chương 147 đa tạ chủ bị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại